Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiếm như vậy chứ Về mặt của cô vô cùng thắc mắc Hình dự đã nói gì với em Em đã nói rồi Cậu ấy không đến chỗ em Đã không đến thì làm sao có thể nói với em cái gì chứ Ai không tin Nếu như không tin thì học trưởng có thể tự mình vào trong tìm người mà Đàn thiên cần lập tức đi vào trang phòng Đem căn phòng chưa đến 12 m vuông Cẩn thận kiểm tra một lần Không có Cô thật sự là không có ở trong phòng Anh đột nhiên chuyển sang hướng của lữ tư anh Đứng vào cửa ra vào Hình dữ đâu rồi Em đã nói là cậu ấy không đến đây mà Nếu như không đến Thì lúc nãy tại sao em lại hỏi anh vấn đề đó Bởi vì tháng nam con nói Hai người có một chút cay vã Cho nên Cô ấy quả nhiên đã gọi điện thoại Đến báo cho em biết Cho nên Hình dữ sau khi nhận điện thoại Mới rời khỏi nơi đây cô đúng không Em đã nói là cậu ấy không đến đây rồi mà Cô đã đi đâu hả Lữ từ Anh đột nhiên nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Rồi sau đó mới mở mắt ra một lần nữa Em muốn nói chính là Lần trước Trương Kiến cũng giống như anh vậy Sau khi khiến cho Kiết tức giận bỏ đi Mới hối hận giống như là rắn bắt đầu chạy loạn tìm người Lần này là học trường Cũng như vậy đi tìm hình dư Em chỉ muốn hỏi anh Đàn ông các anh có phải luôn luôn Muốn trở đến sau khi mất đi mới biết hối hận không Còn có em nói lại một lần nữa Hình dư thật sự là không đến chỗ em. Trên tử tế, từ sau khi hai người chính thức hẹn hò cậu ấy trọng sắc kinh bạn. Không biết có đến lúc nào mà tìm bọn em đâu. Tình trạng lần này là lần đầu tiên xảy ra trong 10 năm. Trên đây đã nói hết rồi. Không biết học trường còn muốn cái gì nữa chứ? Một hồi im lặng, anh cất tiếng. Cô ấy thật sự không đến đây sao? Không đến mà. Anh muốn em thề sao? Học trường. Tìm không thấy. Một đêm này, đàn thiên cần chạy hến tất cả những nơi, từng có thời hình sư bình thường hay đến, lại vẫn không tìm thấy cô. Tất cả mọi người đều đã nói là không gặp cô, mà thời gian vừa đúng lúc chính là sau khi bọn họ hẹn hò. Cô không đến những nơi này, cũng không có về nhà, không có nhờ vào bạn bè. Như vậy thì rốt cuộc cô sẽ đi đâu đây? Đàn thiên cần tìm đến nổi hết ruột gan rối bời, hoang mang lo sợ, thậm chí thiếu chút nữa. Đã xảy ra tai nạn xe cộ. May mắn người va chạm nhẹ Với anh Là lúc ở nhân viên trong quán bar Của lão đường vừa tan ca Đối phương sau khi nhận ra anh Cũng nhận thấy tình trạng tinh thần của anh Không được tốt Lập tức gọi điện thoại Báo cho ông đủ đường dẫn biết Không lâu sau thì đường dẫn đã chạy đến Đường dẫn đem đàn thiên cần Bắt hồn bất vía trở về nhà Rồi đưa cho anh một ly nước nóng Đã xảy ra chuyện gì vậy Ngồi xuống sofa đối diện anh Thì đừng dẫn hỏi thằng vào vấn đề Tôi không tìm thấy cô ấy Trừng mắt nhìn lên nước Ở trong tay một hồi Đàn thiên cần mới khẳng giọng trả lời Không tìm thấy ai Hình dư Thời hình dư ư. Cô ấy làm sao Chẳng lẽ nói buổi chiều qua cô ấy không đi thẳng về nhà sao Vừa nói xong thì đừng dẫn giật mình Phát xác lập tức che miệng mình lại Đáng tiếc đã không kịp nữa Buổi chiều hôm qua ư Đàn thiên cần lập tức từ trên ghế đứng dậy, nước nóng trong ly bán trang mày, ướt cả bàn tay và màng áo ngực của anh. Cô ấy đến tìm cậu. Anh kích động hỏi. À, Lão Đường à, cô ấy có phải đến tìm cậu không? Lão Đường à, cô không được lừa tớ. Được rồi, được rồi. Đường dẫn bỗng dơ hai tay lên đầu rồi đầu hàng. Tớ thừa nhận là chiều hôm qua, tớ thật sự đã từng gặp cô ấy, nhưng mà tớ thể tuyệt đối là không nói xấu cộng nửa câu. Thậm chí sợ dĩ tôi gặp mặt cậu ấy Tất cả đều là vì muốn giúp cậu đấy Giúp tớ ừ. Đàn thiên Cẩn về mặt vừa mịt nhìn anh ta Đúng vậy Giúp cậu Giúp cậu đem những nỗ lực và trà giáo Cậu đã làm cho cô ấy trong những năm qua Nói cho cô ấy biết Để cho cô ấy biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy Là bao nhiêu sâu nặng. Cậu Đàn thiên Cẩn đột nhiên mở to hai mắt Tớ biết Nhất định cậu sẽ nói tới nhiều chuyện Nhưng tớ thật sự không chịu được. Chưa từng gặp một người nào ngu ngốc như cậu. Lão Đường à, ngậm miệng lại đi. Đàn thiên cần không nhịn được nhắm hai mắt lại. Sau khi gọi ấy đến tìm cậu, còn nói là muốn đi đâu không? Đi đâu? Là trở về nhà cậu. Hai người các cậu bây giờ không phải là ở cùng với nhau sao? Lúc cô ấy nhìn thấy cậu từ công ty đi ra, Lại còn vô cùng vội vàng và lo lắng. Cậu sẽ về nhà trước cô ấy một bước. Sau đó cô ấy gọi điện thoại, Nói cậu muốn ăn xíu mạnh. Chờ, chờ một chút, số cuộc chiều qua lúc cậu gặp cô ấy là lúc mấy giờ vậy? càng nghe càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.